Ở trong rừng cây, một tin thức kinh hoàng khác vừa được toát ra từ miệng của cảnh sát điều tra, khiến tôi và Vương Mãnh nhìn nhau. Chẳng lẽ đây là nữ nhân, chính là nhân vật nữ chính đêm qua sao? Hơn nữa, từ biểu hiện của pháp y và cảnh sát, có vẻ như thi thể này còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu không, những người đã quen với xác chết, làm sao có thể nôn mửa và mặt mày kinh hái như vậy? Như thể vừa gặp quỷ vậy... Thi thể nam giới trước đó cũng không làm cho họ phản ứng thế này. nghi vấn của tôi nhanh chóng được giải đáp và vẻ mặt của tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Thi thể này toàn thân khô đét, cơ thể như chỉ có một lớp da màu đen bọc xương. Điều đáng sợ nhất là trong tay của xác chết này cầm một màu thịt thối, miệng cũng đầy máu me, còn trên ngực thì dài rác đầy máu. Không lẽ miếng thịt thiếu trên xác chết trước đó đã bị ăn mất sao? Vương Mãnh khó tin nói Thôi đi tôi chỉ từng nghe nói về ma cà Sao lại còn gốc quỷ ăn thịt nữa chứ Vương Khải mặt mày trắng bệnh Nếu điểm qua bọn họ gặp phải thứ này Có lẽ giờ cũng đã giống hệt cái xác chết đó rồi Hành thi tẩu nhục Tôi thì thầm Tôi có thể xác định thi thể trước mắt này Chính là một dạng của hành thi tẩu nhục Hành thi tẩu nhục là hiện tượng xảy ra Sau khi người chết Hồn phách tiêu tan Sáng chết trải qua một loại biến dị nào đó mà xuất hiện hai trạng thái trạng thái đầu tiên là hành thi những xác chết này ban đầu chỉ biết đi lại sau đó dần dần xuất hiện ý thức cuối cùng có thể bay nhảy không khác gì hồng khôi trạng thái thứ hai là ẩu nhục dạng này thì cấp thâm hơn dù cũng có thể di chuyển và có sức mạnh lớn nhưng không có ý thức chỉ có nhu cầu ăn uống để sinh tồn xác chết mặt, Với các cơ và xương cốt hoàn toàn hòauyện cho thấy nó đã tồn tại rất lâu và có thể đã giết rất nhiều người cảnh sát trưởng dẫn đầu càng cao mày khi thấy đám sinh viên tụ tập càng lúc càng đông Ban đầu chỉ nghĩ đây là một vụ án hình sự bình thường sao lại liên quan đến hiện tượng kỳ bí ông ta vẫy tay ra lệnh cho pháp y vọng lại thi thể chuẩn bị mang về đồn với số lượng sinh viên thế này chẳng bao lâu tin thức này sẽ lan truyền rầm rộúc này, Chủ nhiệm của trường cũng đến. Ông đang nghiêm túc giải tán đám sinh viên đang tụ tập. Sau đó bước tới nói chuyện với cảnh sát trường. Rồi mặt mày biến sắc, vội vàng rời đi. Tôi và Vương Mãnh cũng giải tán, trở về ký túc xá. Trong trường, hầu hết sinh viên đều túm năm tụm ba, bàn tán về chuyện trong rừng. Tin rằng cho một thời gian dài sẽ không ai dám đến khu rừng đó nữa. Khi chúng tôi đến cổng điện tử của ký túc xá, tôi thấy chủ nhiệm đang đứng trong phòng bảo vệ gần cổng. Lo lắng đi đi lại lại Mặt mày như đang cầu xin điều gì đó Còn ông bảo vệ già Thì lại nhàn nhã quạt quạt cái quạt Miệng ngậm điếu thuốc lá Hoàn toàn không thèm để ý đến ông chủ nhiệm Ông bảo vệ này Chẳng lẽ là nhân vật lớn trong truyền thuyết Ẩn thân trong trường để ngắm đùi mỹ nữ sao Tôi kinh ngạc Chủ nhiệm trong trường cũng được coi là nhân vật cấp cao Giờ mặt mày ông ta Còn sắp quỳ xuống trước mặt ông bảo vệ rồi Đồ tử, nhìn nữa, tiến vào đi. Đột nhiên, ông bảo vệ ra hiệu cho tôi, tôi sững người, chỉ tay vào mình, nhận được cái gật đầu chắc chắn. Tôi bảo Vương Mạnh và mấy người khác trở về, sau đó bước vào phòng bảo vệ, không hiểu hỏi. "Ờ, ông bảo vệ, ông tìm tôi có việc gì?" Ông bảo vệ đứng lên, nhìn tôi một lượt rồi lẩm bẩm. "Đạo hữu, ngươi thuộc phái nào?" "Hả?" Tôi hả hốc mồm kinh ngạc nhìn ông lão Nhưng ông ta không để ý Quay sang nói với chủ nhiệm Tôi nói này Liêu man tử Đố bên tòa nhà số 4 tôi còn chưa giải quyết xong Giờ ông lại tới phiền tôi Cuốt đi Tôi không có thời gian Cũng không có tâm trạng Ông lão đó dừng lại một chút Chỉ vào tôi mở miệng nói Chuyện nhỏ này Cậu ta cũng có thể giải quyết được Tìm cậu ta là được rồi Lúc này không chỉ mình tôi Mà cả ông chủ nhiệm cũng không hiểu gì Ông lão bất ngờ lấy quạt đập nhẹ vào tôi Cười nói Tiểu tử Đừng có giả ngơ nữa Chúa đào hành của ngươi Ngay từ đầu vào đây Ta đã nhìn thấu rồi Nghe vậy tôi quan sát ông lão kỹ hơn Thật sự không nhìn ra Hóa ra ông lão này lại là cao thủ Chỉ là không biết ông ta nhìn ra bằng cách nào Sau này tôi mới biết Từ lúc tôi vào trường Ông ta đã chú ý đến quỷ nhãn của tôi. Theo lời ông ta, quỷ nhãn âm khí nặng thế này là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy. Và những người sở hữu quỷ nhãn này thường không sống qua 8 tuổi, trừ khi có cao nhân vẽ bùa phong ấn hoặc bản thân là một người có năng lực, nếu không chắc chắn sẽ là một con quỷ đoàn mệnh Nhưng ông lão không cảm nhận được khí thức phong ấn trên người của tôi, chỉ có thể là một khả năng khác. Tôi cũng là một âm dương sư. Thực tế có không ít âm dương sư sở hữu quỷ nhãn. Lúc đó tôi chỉ cười nói: "Ông lão, tôi chỉ là học lỏm vài ngày từ một giá sĩ giang hồ, hoàn toàn không có đạo hạnh gì." Ông lão cười để lộ hàm răng vàng khè, rồi rít một hơi thuốc lá, quay sang chủ nhiệm nói: "Lưu Man Tử, mau cút đi đi, khu rừng đó chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn còn kiểm soát được, chỉ cần không có ai chết nữa." Nếu không âm khí bùng phát, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Còn về cái sát đó, ta sẽ lo liệu. Nghe vậy, chủ nhiệm thở vào nhẹ nhõm, cảm ơn không ngớt. Lúc đi còn nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Đám vườn bát đàn này chỉ biết mở rộng tuyển sinh, mở rộng quy mô. Vì tiền mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Đất như vậy mà dám động vào sao? thắp đèn trong nhà sĩ, muốn chết hả? Ông lão ngồi phịch xuống ghế Chửi rùa không ngớt Tôi cười gượng gạo Ông lão này quả thật là tính tình thẳng thắn Hơn nữa cuộc trò chuyện giữa hai người họ Tôi cũng phần nào hiểu ra Hình như là liên quan đến vụ án mạng Trong rừng vừa rồi Nghe lời của ông lão Khu rừng gần cổng sau không thể động vào Vì sao lại như vậy Tiểu tử Thi thể trong rừng vừa nãy Người đã thấy rồi chứ Có giải quyết được không Ông lão giít thuốc, liếng nhìn tôi. Tôi bình thản đáp. Đem âm khí trấn trụ, sau đó thiêu hủy không phải được rồi sao? Ông lão gật đầu. Thi thể này tối nay có lẽ sẽ gây náo loạn ở đồn cảnh sát. Sáng mai cảnh sát sẽ quay lại. Lúc đó, người đi theo họ để giải quyết nó. Ông lão dừng lại một chút, có lẽ đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, tiếp tục nói. Khu rừng gần cổng sau đó từng là pháp trường của triều thanh, không biết đã giết bao nhiêu người. Âm khí và sát khí dưới lòng đất rất nặng. Bình thường thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng một khi đào bới đất lên, sát khí tràn ra, người bình thường không chết thì cũng bị thương. sáng chết nếu gặp phải thì ngay lập tức sẽ trở thành xác chết biết đi. Nếu những âm dương sư tá biết được nơi này, dùng để dưỡng thi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Còn lũ khốn nạn đó không nghe lời khuyên của ta Cố tình săn bằng khu rừng đó Để xây thêm ký túc xá Và mở rộng tuyển sinh Nếu ta không phát hiện kịp thời Và phong tỏa sát khí tràn ra Có lẽ lúc này Cả trường không còn mấy người sống đâu Ông lão càng nói càng tức giận Giết thuốc điên cuồng Tôi hiểu được Thế giới hiện nay Mọi người đều bị tiền bạc che mở mắt Vì tiền có thể làm bất cứ điều gì Sau khi trò chuyện thêm vài câu với ông lão, tôi chuẩn bị rời đi, vô tình lại nhận nhiệm vụ xử lý sáng chết biết đi. Khi tôi đến tòa nhà số 4, tôi nhớ lại lời ông lão vừa nói. "Tiểu tử, đường tới gần tòa nhà số 4, trong đó có đại ra hỏa." Ngày hôm sau, đúng như ông lão dự đoán, sáng sớm khi tôi còn đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi rũi mắt Dì Thái Vương Mạnh và mấy người khác vẫn đang ngủ say như chết. Chẳng ai có ý định dậy mở cửa nên tôi nhảy xuống giường và mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, tôi sững lại, người đứng ngoài cửa chính là Bạch Tỷ mà viên cảnh sát hôm qua. Điều đáng xấu hổ là tôi chỉ mặc một chiếc quần lót và điều còn xấu hổ hơn nữa là giống như mỗi buổi sáng, nam sinh nào cũng đều sẽ có tình trạng một cột trời. Bạch nhìn thấy lều trại phình to của tôi, mặt cười phิếm hồng. Hư một tiếng rồi quay đi. Tôi ngượng ngùng, hò khan một cái, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, lấy quần áo và thay trong nhà vệ sinh. Ngô Hiểu Phi, vì cảnh sát ngô này tìm em có việc, em có làm gì phạm pháp không? Em còn nhỏ, làm gì cũng phải cẩn thận, đừng hành động bừa bãi. Bạch tỉ nhìn tôi, gương mặt lo lắng, vội nói. Tôi liếc nhìn viên cảnh sát ngô, anh ta chắc sẽ không nói cho bạch tỷ biết chuyện này và thực sự chuyện này cũng không nên nói ra. Tôi cười ranh mãnh nhìn Bạch Tỉ nói: "Ai, Bạch Tỷ, chị yên tâm, ngoài chị có thể khiến em liều mạng, còn lại em không dám làm gì phạm pháp đâu. Nếu không tin, chị có thể hỏi cảnh sát Ngô." Cảnh sát Ngô có dáng người gầy yếu, làn da sẫm màu, nhưng lại toát lên vẻ tinh anh. Nghe lời tôi nói, anh ta liền đáp: "Cô giáo Bạch, cô yên tâm." Bạn học ngô hiểu phi không làm gì phạm pháp cả. Tôi đến đây vì một chuyện cá nhân. Nghe vậy, bạch tỉ mới an tâm. Đôi mắt đẹp liếc tôi một cái đầy tức giận, nói. Ngày đầu đã trèo tường, uống rượu, chế giờ. Ngày thứ hai lại làm cảnh sát đến tìm. Người thật chẳng làm cho người ta yên lòng. Xem ta thu thập người như thế nào. Tôi đứng đó cười hì hì. Nếu có chuyện gì, em gọi cho chị. Số của chị là... 14797586899. Bảy tỷ vẫn có chút lo lắng. Tôi gật đầu, Bảy tỷ quay người rời đi. Tôi bảo viên cảnh sát Ngô đợi một lát, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rồi đánh thức Vương Mạnh và mấy người khác, bảo họ rằng hôm nay tôi có việc không tham gia huấn luyện quân sự, sau đó cùng cảnh sát Ngô rời đi. Cảnh sát Ngô tên là Ngô Minh, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh ta lái xe cảnh sát đến và trên đường đi, anh ta bắt đầu kể lại câu chuyện. Hóa ra hôm qua, họ đã cảm thấy có điều gì đó không đúng với thi thể, rất kỳ dị. Khi đặt thi thể trong xe, các cảnh sát gần đó đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, run dậy không ngừng. Và đây lại là tháng 9, nhiệt độ lên tới gần 40 độ. Khi chúng tôi đến trụ sở, hai cảnh sát ngồi gần thi thể đang áng quỵ, mặt mày tái mét. Bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện Nghe vậy tôi không nói gì Hiện tượng này rất bình thường Trên thi thể có đầy âm khí Hơn nữa nơi phát hiện thi thể Lại là pháp trường Thêm một phần sát khí Người bình thường chắc chắn không thể chịu nổi Nếu là phụ nữ ngồi bên cạnh Nặng thì mất mạng Nhẹ thì cũng tổn thọ Ngô Minh ngừng lại một chút rồi nói tiếp Chúng tôi đã đặt hai thi thể Trong nhà xác của đồn Và khóa lại Suốt cả nửa ngày không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến tối thì xảy ra chuyện lớn. Nói đến đây, trong mắt ngô mình hiện lên vẻ kinh hãi. Đêm qua có một nữ cảnh sát trực bàn. Khoảng nửa đêm, nữ cảnh sát đang ngồi trong phòng trực thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm bang bang vang lên từ nhà xác. Giống như thanh âm của búa đập vào vật gì đó. Nhà xác vốn không có ai. Sao lại có tiếng động? Nữ cảnh sát lúc đó rất sợ hãi. Rút súng rồi tiến về phía nhà xác Khi cô ta từ từ tiến đến gần Thanh âm bang bang biến thành tiếng xì xì Giống như tiếng của chuột Hoặc là tiếng của cối xe gió cũ Lại giống như tiếng của giá thú Đang cắn xé con mồi Nữ cảnh sát từ từ mở cửa bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng Rồi hét lên thất thanh Trên sàn nhà la liền hơn chục thi thể Và ở giữa đống thi thể đó Một thi thể màu đen đang ngồi xổm gam nhắm những sáng chế khác. Khám nhà xác là máu me, chân tay bị cắt rời, tai rời rớt, cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục. Thi thể màu đen đó, nữ cảnh sát nhận ra chính là thầy khô vừa được chuyển đến vào buổi chiều. Khi thi thể này nghe thấy tiếng thét của nữ cảnh sát, nó liền đứng bật dậy, lao thẳng về phía cô ta. Nữ cảnh sát lập tức nổ súng, nhưng thi thể không hề có phản ứng, chỉ có một làn gió tanh nồng ập đến. Cô ta vội vã lùi lại, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Đau đớn dữ dội, kèm theo đó là bộ cảnh phục từ ngực trở xuống bị xé toạc. Trong tình thế nguy cấp, cô ta đám mạnh vào ngực thi thể, đẩy nó lùi lại, rồi nhanh chóng đóng chặt cửa. Do cửa rất kiên cố, thi thể đó hiện tại vẫn còn ở trong nhà xác. Bây giờ cả đồn cảnh sát đều hoảng sợ, không ai dám ở lại, không biết khi nào thi thể đó sẽ chui ra. Ngô Hiểu Phi Cậu có cách nào đối phó với thi thể này không Ngô Minh nhìn tôi Vẻ lo lắng Tôi gật đầu Không bận tâm đến sự nghi ngờ của Ngô Minh Thực ra rất bình thường khi anh ta nghi ngờ Dù gì tôi cũng chỉ là một học sinh Nhìn có phần thư sinh Cùng lão đảo lỗ môi Châu kém rất nhiều Ngô Minh có lẽ Đang cố thử mọi cách trong tình thế tuyệt vọng Nếu không nhờ sự giới thiệu Của người bạn học cũ là Hoàng Hưng Cũng chính là chủ nhiệm giáo dục của Giang Đại Chẳng tránh anh ta sẽ không tìm đến một học sinh như tôi. Ngô Minh bật còi báo động, trên đường không gặp chướng ngại gì, rất nhanh, chúng tôi đã đến đồn cảnh sát. Lúc này, hầu hết nhân viên cảnh sát đều tụ tập trong sảnh, bàn tán xôn xao. Ở giữa đám cảnh sát có một nữ cảnh sát khác. Cô ta mặc áo thường phục nhưng mặc quần cảnh sát, dáng người cao ráo, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, điều thu hút nhất chính là vòng ngực căng tròn. Chiếc áo ôm sát không thể che giấu, kéo căng hết mức, tạo thành một ránh sâu. Nước ảnh sát này hiện tại mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy môi không ngừng run lên. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trên ngực trắng nón của cô lại có một vết hẳn bàn tay đen xì. Không cần đoán cũng biết đây là dấu vết của thi thể để lại. Chết thiệt! Thi thể này đúng là một con quỷ háo sắc. Nơi nào không tóm, lại tóm ngay vào ngực của người đẹp dám mà nó là tôi thì tốt biết mấy. Tôi nhìn chằm chằm vào nữ cảnh sát với ánh mắt nóng bỏng, Ngô Minh ho một tiếng, vỗ vai tôi, rồi một người đàn ông trung niên bước ra từ đám đông. Ông ta hói đầu, hơi mập, nhìn liền biết ngay chính là lãnh đạo. "Ngô Minh, tiên sinh Mạnh tìm đâu?" Người đàn ông trung niên hỏi. Tôi biếu môi, "Lão tử là bị xem thường rồi." Ngô Minh chỉ vào tôi nói. "Cục trưởng Bạn Ngọc hiểu phi đây chính là vị tiên sinh mà tôi đã nói. Hắn sao? Người đàn ông trung niên liếc nhìn tôi một cái, không tin tưởng lắm, không chỉ ông ta mà các cảnh sát khác cũng không tin. Tôi thản nhiên nói, nếu không tin, các người có thể tìm người khác, tôi không rảnh đâu. Người đàn ông trung niên mím môi, một khi thể làm chuyện ma quái trong đồn cảnh sát, nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, chắc chắn ông ta sẽ mất chức. Cảnh sát vốn được giáo dục khoa học duy vật Nhưng bây giờ lại phải chạy khắp nơi tìm đạo sĩ Đúng là một sự châm trọc Bùm một tiếng Ngay lúc đó Một tiếng bùm vang lên từ một hành lang gần đó Nghe tiếng động Sáng mặt Ngô minh và người đàn ông trung niên trắng bạch Rõ ràng thi thể lại đang đập cửa Tôi liếc qua người đàn ông trung niên Làm như không nghe thấy gì Rồi bước đến trước mặt nữ cảnh sát Bất ngờ đưa tay Tóm lấy ngực cô ta Người đẹp nếu không muốn chết Thì ngoan ngoãn đứng yên đó không được động đậy Nữ cảnh sát dù sao cũng là cảnh sát Không giống người phụ nữ bình thường Rất có năng lực Cô ta dùng hai tay nắm chặt tay tôi Ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi chầm chầm Tôi hơi dùng lực để dằng tay khỏi nữ cảnh sát Sau đó nhanh chóng phản chiêu Trong tích tắc đã nắm được tay cô ta Nghe lời tôi nói Nữ cảnh sát thả tay ra Trong mắt có chút nghi ngờ nhìn tôi Ngô Hiểu Phi có chuyện gì vậy Ngô Minh tiến tới hỏi Tôi không để ý đến Ngô Minh Bước thẳng đến trước mặt nữ cảnh sát Mắt chăm chú nhìn cô ta Rồi từ từ đưa tay phải về phía cổ của cô ta Ngô Minh nhíu mày Nhưng không ngăn cản Còn nữ cảnh sát nửa muốn rút tay ra Nhưng rồi lại để xuống Tay phải đưa lên thắt lưng nơi cô cất súng Nếu tôi dám làm điều gì quá đáng Cô ấy sẽ bắn tôi ngay lập tức Khi tay tôi chạm vào cổ cô ấy Làn da mịn màng như da của một đứa trẻ mới sinh Điều quan trọng nhất là Làn da cô ấy rất lạnh Giống như da của người chết vậy Tôi từ từ kéo cổ áo của cô ấy xuống Lộ ra một phần rãnh sâu có thể nước cảnh sát run dày Khi sự chịu đựng của cô ta sắp đến giới hạn Tôi dừng lại Và ngưng tay ở vết thương đen tím đó Vết thương này dài khoảng 15cm rộng khoảng 5cm Không sâu lắm Có mùi thuốc sát trùng Sói ráng đã được xử lý khử trùng. Tôi nhíu mày, nở một nụ cười cổ quái, nhẹ giọng nói: "Quả nhiên." Sau đó, tôi nửa cười nửa không nói với nữ cảnh sát: "Thi thể mà cô gặp tối qua không phải là thi thể bình thường, mà là tẩu thi. Trên người nó có sản khí rất nồng đậm. Quan trọng hơn, trên người nó còn có một loại sinh vật khác gọi là thi miên. Loại này sống bằng cách hấp thu sản khí trên thi thể." và ăn thịt thi thể, nó mang theo chất độc rất mạnh. Tôi dừng một lúc, trong ánh mắt kinh hoàng của nữ cảnh sát, tôi tiếp tục nói: "Thường thì khi bị tẩu thi tấn công, dù là bị cào hay cắn thì miết sẽ truyền từ xác sang người bị cắn. Vì vậy, rất tiếc là cô đã trúng độc rồi." Nghe thấy trên người mình có thi miên thứ đáng sợ như vậy, nữ cảnh sát tái mặt, nước mắt ra. Nghe tôi nói, Ngô Minh cũng xót ruột hỏi Ngô Hiểu Phi Nếu chúng độc thi miết thì có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Thi miết mang chất độc rất mạnh Lại có đầy tử khí Khi vào cơ thể người Nó sẽ cắn nát lục phủ ngũ tạng Hút hết dương khí của người đó Nên thường thì người bị thi miết cắn Không thể sống sót được Tôi nói chính là sự thật Độc của thi miết rất đáng sợ Chúng ta có thể phẫu thuật lấy thi miết ra không? Tôi đảo các mắt trắng giã nói. Thì miết là sinh vật sống. Rất gian xảo. Nó có thể di chuyển khắp cơ thể. Nên không thể tìm thấy nó đâu. Nhìn về mặt sợ hãi đến nguồn khóc của nữ cảnh sát. Tôi cười và nói. Tôi có thể cứu cô. Bây giờ hãy tìm một căn phòng kín Nâng nhiệt độ cao lên. Ngồi đó và đừng động đậy. Kiểm soát cảm xúc của mình. Để dòng máu chảy châm lại. Thì miết thích nơi âm u. Không chịu được nóng nên nó thường hoạt động vào ban đêm và không xuất hiện ban ngày. Nói xong tôi cũng không bận tâm đến nữ cảnh sát nữa. Tiếng đập cửa từ thi thể kia càng ngày càng lớn. Tôi đoán chẳng bao lâu nữa cửa sẽ bị phá. Tìm vài người gan dạ khỏe mạnh đi cùng tôi. Tôi quay lại nói với cục trưởng. Nghe vậy cục trưởng bắt đầu tìm kiếm trong đám đông nhưng không ai dám đứng ra. Vào phòng đó. Không chỉ phải đối mặt với thi thể khủng bố mà còn có thể bị lây nhiễm thì biết, chết cũng không nguyện ý muốn vào Ngô Minh cười khổ cắn răng đứng ra thấy Ngô Minh đứng ra trong đám đông cũng con thêm hai người khác bước lên sau một hồixo dự đi theo tôi bốn người chúng tôi là đủ thì thể này chỉ có sức mạnh lớn không có khả năng khác nên dễ đối phó nhà xác nằm ở phần sâu nhất của đồn cảnh sát Để đến được đó, trước tiên chúng tôi phải đi qua một hành lang dài mười mấy mét. Tôi đi đầu, ngồi mình và ba người khác theo sau. Khi càng đến gần nhà xác, tiếng đập cửa càng to. Khi chỉ còn cách cửa nhà xác 3 mét, tôi dừng lại, quay lại nói với ba người. Khi chúng ta vào phòng, các anh dùng dây thừng này để chói xác thi thể lại. Nói xong, tôi lấy ra vài sợi dây thừng. Dây thừng này không dày, trông giống như dây thừng bình thường. Nhưng thực ra nó đã được ngâm trong máu chó đen suốt 49 ngày Và cùng với móng lửa đen và máu gà trống Được coi là ba vũ khí tiêu diệt tẩu thi hàng đầu Ba người nhận lấy dây thừng Khóe miệng co giật Ngô Minh nhìn không được nói Ờ dây thừng mỏng như thế này Chỉ cần kéo mạnh là đứt Làm sao có thể trói được tẩu thi có sức mạnh khủng khiếp đấy Tôi biểu môi Không trả lời câu hỏi của Ngô Minh Trong khi chúng tôi nói chuyện Tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại, không còn âm thanh nào nữa. Tôi ra hiệu cho ba người tiến lại gần, dặn dò thêm vài câu rồi lấy chìa khóa ra mở cửa, tiếng gầm vang lên. "Chết tiệt, cút đi." Vừa mở cửa, Tẩu Thi đen sì đã lao về phía tôi với đôi mắt đỏ rực. Tôi thuận thế giơ chân đá mạnh vào nó. Một cú đá trúng, Tẩu Thi lại lùi ra vài bước, nhưng tôi đau đến nghiến Cú đá vừa rồi như đá vào một tảng đá. Phải biết rằng từa nhỏ tôi đã được ông nội huấn luyện cú đá toàn lực của tôi có thể đá bay một vật nặng 200kg nhưng với tàu thi này chỉ làm cho nó lùi lại vài bước mà thôi anh nhìnshima nhìn máu nhìn, vào đâytrói nó lại tôi quay lại tức dần đến mức mũi méo mó bà g này vẫn gây ra ở hành lang không có tiến vào khiến tôi tức giận mắng chửi và người như tỉnh mộng cầm dây thường tiến vào Tẩu thi gầm lên giận dữ Lại lao về phía tôi Há miệng định cắn Tôi đã chuẩn bị sẵn Nhanh chóng né sang bên trái Rồi dùng lực đá tẩu thi về phía Ngô Minh và ba người kia Ngô Minh đúng là đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Thân thủ không tồi cúi người dùng một cú đá vào chân tẩu thi Khiến cho nó ngã nhào xuống đất Cơ hội tốt Mau chói nó lại Tôi hét lên Nghe vậy Một người khác cầm dây thừng Bắt đầu cuốn quanh tẩu thi Dây thừng màu đỏ sấm cuốn lên tẩu thi Phát ra ánh sáng đỏ Từ từ siết chặt Chó chặt nó lại Đột nhiên tẩu thi rái ruộng mạnh mẽ Vì tay chân đã bị chói Nó chỉ có thể cử động đầu Tẩu thi bất ngờ há miệng cắn vào mông Của người cuối cùng Người đó hét lên đau đớn ngộ mình không nhìn được Lao tới dùng sức đá Nhưng tẩu thi không chịu nhả ra Tôi tiến lên vài bước Dán một lá bùa lên người Tẩu Thi, khiến cho nó lập tức ngừng giãy giụa. Tôi nhìn người bị cắn, miệng co giật, cố nén cười nói: "Đừng lo, lát nữa tôi sẽ kiểm tra xem có thi miễn hay không." Mặt người nó tái nhợt, tay ôm mông, máu chảy qua kẽ tay, không biết con tưởng rằng anh ta bị vào cung hoa. Khi thường càng ngày càng nhiều, sức phản kháng của Tẩu Thi càng nhỏ dần. Ngô Minh có chút không yên tâm. Mày mới buộc hết dây trong tay, sau đó ngồi xuống thở hổn hển. Vừa ngồi xuống, anh ta phát hiện dưới mông có cái gì đó, lấy lên xem thì hóa ra là một bản tay đất lìa. Ngô Minh liền ném nó ra ngoài. Lúc mới vào không có thời gian quan sát, bây giờ nhìn lướt qua, dạ dày liền quen chào. Căn phòng đầy máu, tai đất, thịt vụn, một số thi thể đã bị can nát vụn. Tôi bảo Ngô Minh cố gắng giữ nguyên vẹn các thi thể. Điều này cũng coi như là tích âm đức Sau đó tôi nhìn tẩu thi Như con lợn chết nằm kia Tẩu thi này chắc chắn phải thiêu hủy Nhưng vì nó chứa đầy âm khí cường đại Nên dù dùng xăng Cũng không thể thiêu đốt được Nên trước hết phải loại bỏ âm khí Tôi bảo ngô mình ra ngoài Chuẩn bị vài thứ Một đoạn cành đào Phải là cành vừa bẻ xuống Trên nhánh có trồi Một bó tình hương Phần trên màu vàng Phần dưới màu đỏ hai cân thịt lợn, thêm một ít moutard và một bình rượu trắng. Ngô Minh gật đầu rồi chạy đi ngay. Tôi nhân lúc này kiểm tra viên cảnh sát bị cắn, anh ta không bị nhiễm thì miết. Khoảng 10 phút sau, Ngô Minh thở hổn hển chạy về, mang theo đủ mọi thứ tôi bảo chuẩn bị. Tôi đốt tịnh hương trên đầu tàu thi, sau đó cầm cành đào bắt đầu đi vòng quanh tàu thi. Miệng niệm chú vãng sinh, mỗi một vòng quay, cành đào trong tay lại vung lên rồi đánh lên người tẩu thi. Cứ như vậy, tôi đi vòng quanh tẩu thi 7749 vòng, cành đào trong tay cũng đánh 49 lần. Từ màu xanh non ban đầu chuyển thành đen thối. Tẩu thi này phải thiêu hủy trưa nửa đêm nay, cành đào này cũng phải thiêu hủy cùng. Sau khi thiêu hủy xong, người ta tiếp xúc với tẩu thi phải tìm lá long não để tắm rửa trừ tà khí, tránh mang lại xui xẻo. Ngô Minh gật đầu. Lấy điện thoại gọi cho nhà tang lễ sắp xếp thời gian. Nhân lúc anh ta gọi điện, tôi đi ra ngoài, số người trong sảnh không giảm mà còn đông hơn. Tôi đến trước mặt cục trưởng hỏi: "Nữ cảnh sát kia đâu rồi?" Cục trưởng chỉ vào văn phòng của mình nói với tôi: "Theo ý của tôi, chúng tôi đã sắp xếp cho Linh vào văn phòng." Linh Nhã là tên của nữ cảnh sát xinh đẹp đó. Tôi mũi rồi bước vào văn phòng. Tôi đẩy cửa vào, điều hòa được bật lên, nhiệt độ rất cao. Đèn chiếu sáng cũng bật, rất sáng. Trong môi trường này thì Miết thường sẽ không đi ra hoạt động. Trong văn phòng có hai nữ cảnh sát đang ở cùng với Ninh Nhã, thấy tôi đến, Ninh Nhã có chút căng thẳng hỏi: "Anh bắt Thi Miết ra như thế nào?" "Đừng lo, âm khí chưa lên đầu, Thi Miết chắc chưa hành động." Tôi nhìn qua ấn đường của Ninh Nhã, dù có vài sợi âm khí Nhưng không có vấn đề lớn. Ninh ngồi đó, ngực nhấp nhô, cho thấy tâm trạng kích động của cô. Tôi mang hai cân thịt lợn lại, cắn một miếng, ngâm trong rượu thiêu đốt một lúc, rồi răng mổ tàn lên, buộc vào một sợi dây. Mấy nữ phiền có ngồi thẳng, ưỡn ngực, mở miệng lớn nhất có thể. Tôi cầm miếng thịt đã xử lý, cười âm hiểm nhìn Ninh Nhã. Anh, anh định nhét miếng thịt ghê tởm đó vào miệng tôi sao? Lệnh Nhã trông như thấy quỷ, nói: "Không, có cách nào khác không?" "Được thôi, mỹ nữ, cô có thể đi tìm người khác." Tôi cười nói: "Anh giỡn mặt tôi sao?" Lệnh Nhã đứng bật dậy, nắm chặt tay, mắt mở to, miệng há hốc, trông như muốn đánh tôi. Tôi nhướng mày nói: phó thì biết chỉ có thể dùng phương pháp câu cá đem nó dẫn ra." Cô nói xem, trên miệng có thể miếng thịt này, Nào còn chỗ nào khác Trừ khi khoét thêm một lỗ trên người cô Ninh nhã chỉ tay vào tôi Không nói nên lời Rõ ràng là bị chọc tức Sao rồi Muốn mở miệng không Tôi còn phải về tập huấn nữa Tôi thúc sục Ninh nhã dần giữ nhìn tôi Rồi theo lời tôi Ngồi thẳng người Miệng há to Tôi tiến tới Tay trái giữ cầm của Ninh nhã Để cô ta không thể ngậm miệng Rồi nhét miếng thịt vào Động tác của tôi có chút nhanh Phòng chừng chắc là đau Ninh nhã nước mắt lưng trọng nhìn tôi Khoảng một phút sau Ninh nhã cảm thấy cổ họng rất ngứa và tê Tôi biết là đã được rồi liền từ từ kéo sợi dây Giống như câu cá Giận mạnh một cái Miếng thịt ra ngoài Chỉ thấy trên miếng thịt có một con thị miết đen đúa Đang nấu nguyến ăn thịt Con thị miết này to khoảng hai đầu ngón tay Phát ra mùi xú vị nồng nặc Tôi ném miếng thịt cùng với thị miết xuống đất Đổ hết rượu trắng lên Rồi lấy bật lửa thiêu đốt Tiếng giết lên khẽ khẽ Rồi thì miết bị thiều chết Ninh nhát thấy thì miết từ bụng mình bị kéo ra Liền nôn thốc nôn tháo Càng kinh tẩm hơn là cô ấy nôn ra toàn sâu bọ Và ra mà thì miết lột xác Hai nữ cảnh sát khác Cũng là sắc mặt trắng bạch Trần run dậy Xong rồi về nghỉ ngơi Ăn chút đồ bổ dưỡng Không quá ba ngày sẽ khỏe lại Tôi phủi tay cười nói, Ninh Nhã vẫn đang nôn, không để ý đến tôi, xem ra đoạn thời gian gần đây cô ta sẽ không thể ăn được gì. Lúc này đã gần trưa, tôi phải về trường. Ngô Minh năn nỉ kéo tôi đi ăn, nói là để cảm ơn tôi. Ngô Minh dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ, gọi vài món, còn lấy một thùng bia, rồi chúng tôi bắt đầu uống. Uống vài cốc, mặt của Ngô Minh hơi đỏ, nói nhiều hơn. Anh ta nói Mình luôn tin có ma quỷ tồn tại Trong những năm làm cảnh sát hình sự Anh ta đã gặp nhiều vụ án khó hiểu Những vụ án này Anh ta không giải quyết được Mỗi lần đều có người trên cử xuống tiếp quản Anh ta kể mình tin có ma quỷ Là do một sự việc thời thơ ấu Lúc đó Nhà anh ta ở tầng 3 Khi anh ta còn nhỏ đang ngủ riêng Phòng anh ta gần đường Nhìn ra cửa sổ thấy được con đường phía dưới Anh ta nhớ đó là một ngày âm u Kiên trời không có mấy ngôi sao. Khi anh ngồi trên ghế làm bài tập, đột nhiên bên ngoài có tiếng gầm rú, đó là tiếng xe máy. Anh vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy chiếc xe máy giống như say rượu, lảo đảo, cuối cùng đâm vào cột điện. Máu đỏ tươi chảy tràn trên đường, chảy ra rất xa. Lúc đó anh không sợ lắm, điều thực sự làm anh sợ là sau đó mỗi ngày vào thời điểm đó, anh luôn nghe thấy tiếng xe máy và thấy máu trên đường. Tôi lặng lặng lắng nghe Loại này thuộc về linh hồn không tiêu tan Những linh hồn này không có ý thức Không biết mình đã chết Vẫn làm những hành động khi còn sống Cuối cùng Ngô Minh hỏi tôi Thế giới này có phải nhiều ma quỷ lắm phải không? Tôi gật đầu Thế giới này ở đâu cũng có ma quỷ Ví dụ vừa rồi khi chúng tôi uống rượu Có một con ma rượu đứng cạnh chúng tôi Chảy nước miếng Ví dụ ở cửa tiệm Việt Quay vừa đi qua có một con ma đang liếm vịt quay. Thực ra ma quỷ ở bên cạnh chúng ta có thể trong nhà vệ sinh, dưới gầm giường, trên đường lớn, ma có đạo của ma, người và ma khác nhau, thường là hai thế giới khác nhau, không can thiệp vào nhau. Vì vậy, nói chung ma quỷ là vô hại, tai hại thường là ác quỷ, lệ quỷ có điều hoán niệm. Tôi và Ngô Minh lại trò chuyện một lúc, sau đó anh ta lái xe đưa tôi về trường. Khi tôi đến trường đã là hơn 2 giờ chiều, tôi đi bộ trong khuân viên, thấy sân tập và quảng trường chật kín người, quân ca vang dội, khẩu hiệu rèn rĩ, buổi huấn luyện quân sự buổi chiều đã bắt đầu. Tôi tăng tốc bước chân hướng về phía ký túc xá. Khi đến cổng điện tử, ông bảo vệ đang gác chân, hút thuốc, trông rất thoải mái và tự đắc. Thế nào tiểu tử, đã giải quyết xong chưa? Ông bảo vệ thấy tôi, cười cười. Để lộ hàm răng vàng Nhìn thấy ông ta Tôi chỉ muốn đạp cho một cái Thật đáng ghét Tôi gật đầu nói Đã giải quyết xong Và kể lại mọi chuyện cho ông ta nghe Ông lão gật đầu tán thưởng Sau đó mặt hơi nghiêm lại nói Tiểu tử Thứ ở tòa nhà số 4 quá hung dữ Không cần lỗ mãng Đây là lần thứ hai ông ta cảnh báo tôi Điều này cho thấy Tòa nhà số 4 chắc chắn Ẩn chứa một thứ gì đó rất đáng sợ Tôi trò chuyện với ông ta một lúc rồi quay về phòng thay đồ, mà quân phục vào. Trông tôi rất gọn gàng và mạnh mẽ, đầu đinh, vai rộng, khuôn mặt sáng xảo, thật không ngờ lại trông khá đẹp trai. Tôi còn tự luyến vài tư thế trước gương rồi mới đi ra sân tập. Lớp tân sinh viên của chúng tôi có gần 10.000 người, riêng giảng viên đã có gần 1.000 người, chia thành hơn 100 đại đội. Nhìn đám đông dày đặc làm cho tôi thấy hòa mắt. Không biết bao giờ mới tìm được đội của mình. Tôi kiên trì. Mắt lướt qua đám đông tìm kiếm bóng dáng của ba người vương mãnh. Đã tìm hết cả sân mà vẫn không thấy. Sau đó tôi bắt đầu tìm ở quảng trường. Lúc này các đại đội ở quảng trường đang rất sôi nổi. Đang làm động tăng hít đất. Dường như còn thi đấu với nhau. Ngô Hiểu Phi ở đây. Đúng lúc đó tiếng vương mãnh vòng lại. Tôi nhìn qua thấy vương mãnh. Tiếng gọi này đã thu hút sự chú ý của giảng viên Giảng viên trông không lớn tuổi lắm Chẳng khoảng 20 Rất trẻ Mang vẻ nghiêm nghị đặc trưng của quân nhân Giang ngầm đen Thân hình vạm vỡ Tôi sợ mũi Bước lên nói Giảng viên Ngô Hiểu Phi báo cáo Giảng viên đánh giá tôi một lượt Sau đó hít mũi Nhíu mày Đi vòng quanh tôi một vòng Rồi lạnh lùng nói Ngày đầu tiên huấn luyện mà dám đến muộn Còn dám uống rượu, nếu ở trong quân đội thì xem tôi xử lý cậu thế nào. Báo cáo tôi có việc gấp, Bạch Lão Sư đã giúp tôi xin phép rồi. Xin phép cho cậu uống rượu à? 200 cái hít đất, làm được thì nhập đội, không làm được thì đi đi. Giảng viên lạnh lùng nói là một quân nhân, yêu cầu của anh ta với bản thân và người khác đều vô cùng nghiêm khắc. 200 cái hít đất sao? Người khác nghe thấy đều ngẩn ra. Vừa rồi thì hít đất, người làm nhiều nhất cũng chỉ làm được 150 cái. Bây giờ 200 cái làm sao mà làm được? Vương Mãnh nhìn tôi, vẻ mặt bất lực. Vừa rồi hít đất, cậu ta mới làm được hơn 90 cái. Theo cậu ta ước lượng, thì tôi làm được 50 cái là đã tốt rồi. Nghe vậy, tôi không khỏi cười. 200 cái hít đất với tôi không là gì cả. Từ nhỏ tôi đã được ông nội huấn luyện. Mỗi ngày làm ít nhất vài ngàn cái hít đất Vài ngàn cái gập bụng Và hàng ngày tập quyền Dần dần thể lực của tôi đã trở nên rất mạnh Không nói gì thêm Tôi nằm xuống bắt đầu làm hít đất Động tác của tôi rất chuẩn Rất nhanh Mỗi lần hạ xuống và đẩy lên không mất đến một giây Một Hai Chín, chín. Dần dần ánh mắt mọi người thay đổi Động tác của tôi không hề chậm lại Ngày cả chán cũng không có mồ hôi, chỉ trong chốc lát đã hoàn thành 200 cái hít đất, nhưng tôi không dừng lại, tiếp tục làm. Cuối cùng, cả đại đội cùng đếm số cho tôi, thu hút cả cả đại đội bên cạnh cũng kéo đến xem. Một bài sảng viên đứng lại nói chuyện rôm rả. Tôi giống như một cái máy, dường như không biết mệt, vẫn tiếp tục làm hít đất một cách đều đặn. Ngày cả tôi cũng không biết đã làm được bao nhiêu, chỉ khi cảm thấy cơ bắp tê cứng, mệt mỏi thì chẳng đã gần đến giới hạn rồi. Lúc này, những người đứng xem đã nhìn tôi như thần, vương mánh trì há hốc miệng, dù đèn nhất cả quả trứng vịt. Một số cô gái nhỏ cũng vui mừng reo hò cổ vũ cho tôi. Mấy giảng viên cũng kinh ngạc nhìn nhau, một giảng viên nói: "Lão cổ, lần này anh gặp được cao thủ rồi. Anh tối đa chỉ làm được 500 cái, học sinh này chắc phải phá kỷ lục 1000 cái mất." Tôi hét lớn một tiếng, bật dậy, phủi tay, rồi bước tới hỏi giảng viên. Giảng viên, tôi có thể nhập đội chưa? Một cái, mẹ kiếp, gã này là người ngoài hành tinh sao? Nhìn cậu ta, chẳng vẫn có thể làm thêm vài trăm cái nữa, thể lực người này quá biến thái. Giảng viên có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu. Tôi cao hơn vương mãnh một chút, tôi đứng sau cậu ta, mắt tôi nhìn thẳng. Phất mọi ánh mắt chú ý Sau đó Chúng tôi tiếp tục huấn luyện bình thường Bước tại chỗ Nghỉ, đứng, nghiêm, xoay người Thời gian trôi qua rất nhanh Đã đến giờ ăn tối Trong nhà ăn Mọi người bàn tán xôn sao Chủ đề là việc tôi làm 1.123 cái hít đất Hiểu phi Cậu tập động tác pít tông giỏi thế Sau này có cô gái nào chịu nổi cậu đây Vương Khải nhai đùi gà Chiêu gẹo nói Tôi không ngẩn đầu, tiếp tục tranh đấu với đĩa thức ăn. Buổi tối chúng tôi không huấn luyện. Tất cả ngồi trên sân, hát quân ca, biểu diễn tiết mục. Có nữ sinh đi lên khiều vũ, có nam sinh đi lên ca hát. Ai nấy đều vui vẻ. Giảng viên, anh cũng biểu diễn một tiết mục đi. Vương Mạnh hết lớn, hết xong còn nhảy mắt với tôi. Rõ ràng là muốn hám hại giảng viên. Giảng viên biểu diễn một tiết mục đi. Mọi người đồng thanh. Cả đại đội hò reo Mấy cô gái gan dạ còn lên kéo giảng viên Giảng viên không chịu nổi Sự thúc dục của mọi người Phất tay nói Tôi không biết hát cũng không biết nhảy Vậy để tôi kể cho mọi người một câu chuyện Một câu chuyện ma Thế nào mọi người dám nghe không <cười> Muốn dạ bọn em sao Bọn em không sợ đâu kể đi Một cô gái cười tươi nói Giảng viên mỉm cười Ngưng một lát rồi bắt đầu kể Chúng tôi cũng im lặng lắng nghe. Giảng viên nói: Đó là một câu chuyện xảy ra khi tôi mới nhập ngũ, tôi được phân vào đại đội thông tin. Một lần, bưu điện địa phương kéo dây, thiếu người nên nhờ quân đội cử một số người giúp. Tôi may mắn được chọn trong số 15 người hỗ trợ xây dựng địa phương. Hàng ngày từ 8 giờ sáng đến công trường, 6 giờ chiều về đơn vị. Ở công trường thì kéo dây, treo cột, so với huấn luyện ở đơn vị thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa, người dân địa phương đối xử rất tốt với chúng tôi. Mỗi ngày một bao thuốc lá, trưa thì mời ăn một bữa. Cuộc sống không tệ, mọi người đều rất vui vẻ. Chúng tôi làm việc hơn một tuần, cuối cùng cũng xong việc. Người dân địa phương mời chúng tôi đến nhà hàng ăn một bữa ngon. Mỗi người phát 2.000 đồng tiền công. Khi trở về đơn vị thì trời đã gần tối. Chúng tôi ngồi trên xe giải phóng kiểu 141, hướng về đơn vị. Trên đường... Khi đi ngang qua một cô gái đi xe đạp, mọi người chác uống chút rượu tâm trạng tốt, hơn nữa cô gái đó trông rất xinh, khoảng 18-19 tuổi, nhìn như học sinh trung học, thế là chúng tôi bắt đầu trêu ghẹo, huýt sáo, sau một lát thì không thấy cô gái nữa. Giảng viên dừng lại nói: "Sau này nghĩ lại, tôi thấy rất lạ, lúc đó ánh sáng không tốt, không biết sao lại nhìn thấy rõ như vậy, Dù sao lúc đó cũng không nghĩ nhiều." Lúc này im phăng phắc, mọi người đều lắng nghe giảng viên kể chuyện, thậm chí vài người ở bên cạnh cũng chạy qua ngồi nghe. Giảng viên tiếp tục nói. Một lúc sau, xe lại đi ngang qua một cô gái đi xe đạp, mọi người lại chiêu ghẹo khi nhìn rõ thì giật mình, cô gái này giống hệt cô gái vừa nãy. Chúng tôi bàn tán với nhau, không biết có phải là chị em sinh đôi không. Xe tiếp tục đi một lúc, bỗng nhiên phía trước có đám đông, xe chúng tôi dừng lại. Mọi người nhảy xuống xe, hỏi thăm thì biết phía trước xảy ra tai nạn, một nữ sinh bị xe đâm chết. Vì chúng tôi là quân nhân nên tất nhiên phải can thiệp. Mọi người tiến lên, dùng đèn pin soi. Tất cả giật mình, nạn nhân bị xe cán qua ngực, máu chảy nhiều, nhưng kỳ lạ là mặt không hề bị thương. Đột nhiên, một binh sĩ người Quý Châu hét lên. Đây chính là cô gái mà chúng ta vừa gặp. Chúng tôi nhìn lại, quả nhiên là cô ấy. Ai nấy đều sợ hãi đến mặt tái mét. Lúc đó hai cô gái đi xe đạp và hướng xe chúng tôi là đi cùng chiều, hơn nữa còn bị chúng tôi bỏ lại phía sau, trừ khi đó là chị em sinh ba. Chắc chắn là gặp ma rồi. Mấy cô gái lúc trước gan dạ, hiện tại cũng hơi sợ, ngồi tụm lại với nhau, không còn dám trêu đùa. "Hiểu phi, cậu nghĩ là có phải gặp ma hay không?" Vương Mạnh đột nhiên hỏi tôi. "Tôi làm sao biết?" Tôi cười nói, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, giảng viên và ngô minh kể chuyện giống nhau, đều là người chết không biết mình đã chết, vẫn làm việc cuối cùng trước khi chết, như là băng tử bị lặp đi lặp lại. Một giảng viên họ vương của đơn vị bên cạnh cũng bước tới, ngồi khoanh chân bên cạnh giảng viên của chúng tôi, suy nghĩ một lát rồi nói. Ây, tôi cũng kể cho các bạn nghe một câu chuyện, theo lý mà nói, chúng tôi là quân nhân. Điều đó học qua tư tưởng duy vật của Marx, không nên tin vào những thứ như ma quỷ, nhưng phải thừa nhận rằng có những thứ, có những chuyện không thể dùng khoa học để giải thích được. Dừng lại một chút, giảng viên họ Vương tiếp tục nói. Có những thứ không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn, tốt nhất vẫn là ôm lòng kính sợ. Nghe những lời này, tôi gần đầu đồng ý. Con người chỉ cần sống không thẹn với lòng, tôn trọng trời đất. Kính quỷ thần thì thường sẽ sống bình an suốt đời. Học viên của đơn vị giảng viên họ vương cũng chạy tới. Hai đơn vị, hàng trăm người tạo thành một vòng tròn lớn. Tất cả đều chờ đợi giảng viên họ vương lên tiếng. Sau vài tiếng họ khẽ, giảng viên họ vương bắt đầu kể. Đó là khi tôi còn là lính mới. Lúc đó tôi mới vừa nhập ngũ. Cái gì cũng không biết. Mọi thứ đều cần cựu binh chỉ dẫn. Một lần tôi được phân công làm lính gác Người dẫn dắt tôi là một kiểu binh đã nhập ngũ 3 năm Lúc đó tôi đứng gác ca từ 1 giờ đến 3 giờ sáng Nhớ lại lúc đó khoảng hơn 2 giờ Tôi không chịu nổi cơn buồn ngủ nên đã trở mắt một chút Không hiểu tại sao lại ngủ tiếp đi Đột nhiên nghe thấy tiếng thét của kiểu binh kia Sau đó là tiếng xe đạp kẹt kẹt Kiểu binh phía trước nhìn thấy nó đến gần Nhìn rất rõ ràng liền gọi Tiểu vương, tiểu vương, cậu nhìn kìa, nhìn kìa Tôi bị tiếng gọi đó làm cho tỉnh dậy Mơ màng hỏi Chuyện gì vậy rồi mắt kiểu binh nói À cậu vừa ngủ à Cậu không thấy sao Chiếc xe đạp đó Tôi hỏi Có chuyện gì vậy Sáng mặt kiểu binh trắng bệnh Lâm bắp nói Tiểu vương cậu nhìn kìa Chiếc xe đạp không có ai lái Tự đi qua trước mặt tôi Lúc đó anh ta rất sợ hãi Tôi lại rủi mắt nhìn nhưng lúc đó chiếc xe đạp đã đi xa rồi. Tuy nhiên, tôi có nhìn thấy phía sau xe đạp, thực sự có thấy nó đi qua, nhưng không chú ý có ai không. Lúc đó kiểu binh đứng ngay ra, ngay đến khi xuân ngủ, sợ đến khi xuân ngủ. Sáng hôm sau, chúng đội trưởng bắt chúng tôi chạy 5 km. Sau khi chạy về, lính mới chúng tôi phải đi lấy thức ăn. Khi tôi đến bếp lấy thức ăn, đột nhiên thấy một chiếc xe đạp cũ ở trong con hẻm nhỏ bên cạnh bếp ăn. Chiếc xe đạp đó đầu hướng ra ngoài. Vì tối qua nhìn thấy là đuôi xe. Tôi liền đi vòng ra sau xem. Kết quả. Thực sự là chiếc đó. Hơn nữa đã rất cũ. Dĩ sét, Lốp xe cũng thủng. Không thể đi được nữa. Rất kỳ lạ. Xe đạp không thể điều khiển được từ xa. Không có cách nào giải thích. Tôi hỏi mấy kiểu binh ở bếp ăn. Họ nói. Chiếc xe này không ai đi. Nếu cậu muốn thì lấy đi sửa mà dùng. Hai ba năm trước... Có một trung đội trưởng rất thích lái chiếc xe này, thường xuyên đi vòng quanh doanh trại, thỉnh thoảng còn vào thành phố, đi dạo, mua đồ này nọ. Nhưng anh ta đã gặp tai nạn và qua đời. Tôi nghĩ, có lẽ anh ta hoài niệm cuộc sống trước kia, nên thường quay về doanh trại dạo quanh. Cuối cùng giảng viên họ vương cười, thở dài. Mọi người chăm chú nghe, tôi như quay trở lại thôn làng, dưới gốc cây liễu già, nơi một nhóm lão nhân đang kể chuyện ma cho tôi nghe. Chỉ có điều bây giờ tôi hiểu rằng những câu chuyện này thực sự là thật, ma quỷ thực sự ở khắp mọi nơi. Hiện trường im lặng một lúc, bầu không khí có chút ám lực, mọi người rõ ràng có chút sợ hãi. Cuối cùng giảng viên họ Vương đứng lên hắn một bài quân ca vang dội, mới làm tan đi bầu không khí đó. Sau đó có vài cô gái lên nhảy một điệu, khiến mọi người hò reo, khen ngợi không ngớt. Đến khoảng 9 30, mọi người trở về ký túc xá chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Cả ngày huấn luyện ai cũng mệt mỏi. Nhưng Vương Khải và Thôi Đào, hai gác quái đàn này lúc huấn luyện thì chết đi sống lại. Về ký túc xá lại cầm bàn phím chơi game hăng say. Ngày hôm sau, ngày tiếp theo, thời gian huấn luyện trôi qua nhanh chóng. Một tuần huấn luyện quân sự đã kết thúc. Trong những ngày này, chúng tôi đã quen thân với giảng viên. Khi nghỉ ngơi thì cười đùa vui vẻ, quan hệ khá tốt. Sau đó còn trao đổi liên lạc, rồi chia tay Tôi học chuyên ngành vật lý, thật là một bi kịch, cả lớp không có một cô gái nào, toàn là nam sinh, một đám nam sinh nhìn nhau cười gượng. Người phụ nữ duy nhất có lẽ là phụ đạo viên Bạch tỷ. Vì vậy, mỗi khi Bạch tỷ vào lớp, cả lớp nam sinh chúng tôi đều bùng nổ hormone, tất cả đều chăm chú nhìn Bạch tỷ. Bạch tỷ giảng giải cho chúng tôi một số lưu ý khi học và một số việc lặt vặt rồi rời đi. Các tiết học sau đó tôi không biết gì. Nằm ngục xuống bàn, buồn chán nghe ràng, mắt ngày càng nặng chiếu, cuối cùng không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau, trong lớp đột nhiên im lặng khiến cho tôi cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ đã tan học. Lúc này, vương mánh bên cạnh chạm vào tôi, tôi liền tỉnh dậy, chỉ thấy trước mặt có một bóng dáng xinh đẹp. Người đến mặc bộ đồ đen, đeo kính gọng đen, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt chứa đựng hàn quang xa cách. Rất xinh đẹp. Không thua kém gì lương tích nghiên. Chỉ là khi chân hoàn toàn khác nhau. Một người thì quyến rũ phóng khoáng. Một người thì lạnh lùng như băng. Vương Mãnh. Mỹ nữ này có phải là người mới đến lớp chúng ta không? Thật là tuyệt sắc. Tôi quay đầu. Nháy mắt với Vương Mãnh bên cạnh. Cười nói. Nghe vậy. Vương Mãnh đào cầm mắt trắng giá Sau đó hai tay ôm tôi. Cục sống bàn mà run dậy. Sao vậy? Tôi có chút nghi ngờ. Mỹ nữ lạnh lùng, ánh mắt băng giá quét qua tôi một cái, rồi hỏi. Cậu tên gì? Tôi cười nói. Ngô Hiểu Phi. Còn cô, Mỹ nữ? Lâm Bội Bội. Tôi hả hốc miệng, nhìn cô gái trước mắt như nhìn thấy quái vật. Người này chính là Lâm Bội Bội, hội trưởng hội sinh viên Đại học Giang Đại. Phải biết rằng khi tôi đến Đại học Giang Đại, điều được nghe nhiều nhất không phải là về hiệu trưởng. Mà là về một cô gái tên là Lâm Bội Bội, cô ta là một nhân vật không hề tầm thường ở Đại học Giang Đại, không chỉ là học giỏi chuyên ngành mà còn là hội trưởng hội sinh viên. Phải biết rằng sinh viên năm 2 mà có thể trở thành hội trưởng đã là rất đáng nể, thường thì phải đến năm 3 mới có cơ hội và phải có năng lực rất mạnh. Mà Lâm Bội Bội này năng lực vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm hậu thuẫn vững chắc. Khiến cô ta trở thành hội trưởng năm 2 đầu tiên Trong lịch sử Đại học Giang Đại Hơn nữa lại là nữ Ở trường cơ bản không ai dám gọi cô ta bằng tên đầy đủ Đều gọi là Chủ tịch Lâm Sự mạnh mẽ của cô ấy đã thấm sâu vào lòng mọi người Khí chất mạnh mẽ của cô ấy có thể khiến người khác cảm thấy ngột ngạt Không ai dám trái ý Dù có xuất thân quyền lực đến đâu Trước mặt cô ấy, ai cũng phải ngoan ngoãn tuân theo Nghe nói khi cô ấy mới nhậm chức Có một công tử ăn chơi năm ba đại học, dựa vào gia đình giàu có và quyền lực, đã lời qua tiếng lại với Lâm Bội Bội. Ngay ngày hôm sau, sinh viên này đã biến mất, nghe đồn là bị trường đuổi học, tóm lại là không ai còn thấy hắn ta nữa. Nói chung, ở đại học Giang Đại, Lâm Bội Bội gần như là hiệu trưởng, những kẻ thực sự kiêu căng ở trước mặt cô cũng chỉ có thể giả vờ khiêm tốn. Thước chất chẳng là gì cả. Tất nhiên, vì sự manh mẽ của mình, Dù là một trong mười hoa khôi hàng đầu của trường Cô nàng hầu như không có bạn bè Lại càng không có bạn trai Không ai dám theo đuổi cô Hầu hết đàn ông đứng trước mặt cô Đều tự cảm thấy xấu hổ Thậm chí cả các giáo viên cũng vậy Và lúc này Người phụ nữ huyền thoại đó Lâm bội bội Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi Còn hỏi tên tôi Không tôn trọng giáo viên Ngủ trong lớp Trừ 3 điểm học phần Sau giờ học Hãy dọn dẹp vệ sinh tòa nhà nghiên cứu Nếu còn có lần sau Nhớ định sẽ bị phạt nặng Lâm bội bội lạnh lùng ra lệnh Ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm khắc Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại quý vị và các bạn Ở những video tiếp theo